Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Ất cho các đồng nghiệp quan sát kỹ tâm ảnh. Mai Thành tiếp tục Lúc nhận được bức ảnh chụp từ từ thi Lê Hoàng Mai mà đạt ý Hoàng Minh Tú lấy được từ lá tót của Vũ Phương Đăng Tôi đã đặt câu hỏi Ai chụp bức ảnh này khi mà xác nạn nhân được vớt lên từ sáng sớm ở một khu sông hẻo lánh Những người có mặt ở hiện trường lúc đó không ai khác ngoài vài người rất là hiếu kỳ và cảnh sát Hơn nữa phong nền của bức ảnh, phần trên đầu nạn nhân không phải bãi đất cỏ bờ sông như tất cả những bức ảnh chụp Lê Hoàng Mai mà chúng ta hiện đang lưu lưới trong hồ sơ. Bức ảnh này được chụp ở một nơi hoàn toàn khác hiện trường. Mai Thành dừng lại, chỉ tay vào góc ảnh trên máy tính của Vũ Phương đặt. Mọi người có nhìn thấy phần nền màu xám này không? Và cả biển trắng rất mờ trên ngực nạn nhân. Đây là tấm đắt Còn đây là bàn đá Bức ảnh này được chụp ở nhà xác Ai đã đến được nhà xác Phạm bách hỏi theo chỉnh tự Của một phần thuyết trình Dù anh đã có câu trả lời Phần nhà xác tử thi Lê Hoàng Mai Chỉ được lấy ra khỏi hộp đựng xác Hai lần duy nhất Lần đầu tiên để người nhà nhận ra Lần thứ hai là lúc khâm liệm Tôi gặp mẹ của Lê Hoàng Mai Và thông tin chắc chắn như sau Lúc khâm liệm Không ai ngoài cha mẹ cô gái, và một cậu anh họ, con ông bác Lê Hoàng Mai. Có vẻ như gia đình cũng không muốn ai phải nhìn thấy từ thi con gái mình. Ngay cả quan tài cũng không để đặt kính cho người tiến đưa nhìn mặt như thường lệ. Tuy nhiên, lúc đi đến nhà xác hiện dạng, ông bà đã đi cùng một người nữa, không phải cậu cháu kia, mà chính là nhân vật này. Mà hành tiếp tục chấm đèn là ra, và hình người được quanh đỏ. Trong tấm ảnh này, cô ta không phải bạn bè không hề quen biết Mỹ Anh. Vậy đến dự đám tang nhằm mục đích gì? Bạn đặt trên ba lộ của Vũ Phương đăng và bắt bạn Thứ mà đại sư thích quảng ngăn đã bàn giao lại cho anh. Đầu tiên anh lấy ra chiếc iPhone của Vũ Phương đặt. Cậu ta sợ hãi quá, mở quảng điện thoại lại trên giường, bỏ của chạy lấy người. Giật may là đang không cài bắt buộc. Nên chúng ta cũng đỡ mất công ngồi pha mạng. Tuy nhiên, khi truy cập vào hộp thư và Facebook của Vũ Phương Đăng qua iPhone, thì thấy rõ ràng đang đã xóa hết sạch thư tín các loại tin nhắn. Tại sao cậu ta phải làm điều đó? Có lẽ là sau khi bị công an ngó ngàng cười, cậu ta lo sợ những mối tình Tây ba Tây tư với hàng loạt nạn nhân đã chết đổ ra bên ngoài. Nhưng tình cờ đã phát hiện ra rằng điện thoại của Đăng đã bị lén cài phần mềm gián điệp. Tuy nhiên, đang là người rốt nát về công nghệ, mặc dù đã từng tay học, nhưng những gì cậu ta xử lý được, các thiết bị văn minh, thì chỉ đơn giản là nhắn tin, kiểm tra thư tín và vào mạng xã hội. Chính vì vậy nên cậu ta hoàn toàn không hay biết mình đã bị theo dõi. Phần mềm gián điệp này cho phép sao lưu tất cả tin nhắn, thư tín, các cuộc trò chuyện trên Skyber, Viber, WeChat và Facebook chat Và ghi âm các cuộc gọi đến Gọi đi Đồng thời có thể quản lý danh bạ Của máy người bị theo dõi Cũng như sao lưu toàn bộ với hình ảnh Video clip trên điện thoại Đương nhiên càng dễ dàng Định vị được máy bị theo dõi bằng cách ghi lại Lịch trình mục tiêu qua Và phê hình ảnh Thậm chí Vũ Phương Đăng Truy cập vào trang web nào trên mạng Người theo dõi cũng biết Tóm lại, nhất cử nhất động cậu ta, làm gì liên quan đến chiếc điện thoại đều bị theo dõi hết. Phải là một người rất dành công nghệ mới làm được hết những chuyện này, Hoàng Minh Tú chân vào. Cậu ta bị cài từ bao lâu rồi, nên thứ gì cậu ta cũng biết hết. Đó chính là lý do tại sao Vũ phương đăng không hề báo cho ai biết rằng cậu ta di trú tại chùa An Lạc, mà ngày đêm hôm mấy đầy bị mạc theo San Nút. Đúng vậy Bách hạt động Tôi đã kiểm tra danh sách gọi đến trên điện thoại của Đăng Thì quả thật có năm của gọi nhớ Và một cuộc gọi được thực hiện thành công một lúc 3 giờ sáng hôm trước đó Đeo cùng một số thi bào Tất nhiên là loại sim rác Và tất nhiên là tắt máy Hệ thống tổng đài cho biết Thời gian tắt máy là 4 giờ sáng Và số thi bào này không hề hoạt động thêm một lần nào nữa Từ trước và sau gọi cho vụ phương Đăng Số thi bào cũng chỉ được kích hoạt trước đó 12 tiếng. Như vậy rõ ràng là sử dụng nhằm mục đích khủng bố phụ phương đang. Vì thi bào đã thành máy nên vị trí cuối cùng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net